thứ hai mươi chín văn vương chém sùng hầu hổ bấy giờ sùng hắc hổ ở tại tào châu đang ngồi trong thính điện bỗng nghe có quân vào báo nam cung hoát ư ớ n g của tây kỳ đến xin ra mắt chúa công dâng thư sùng hắc hổ mừng rỡ bước ra nghênh tiếp rước vào x o á i phủ và hỏi chẳng hay tướng quân đến đây dạy bảo việc chi nam cung hoát nói tôi vâng lệnh khương thừa tướng đem thư đến hiền hầu nói rồi dâng trình bức thư của khương tử nha sùng hắc hổ thấy trong thư viết như sau thừa tướng ký châu là khương thượng kính dâng thư đến đại quân hầu sùng tướng quân tôi từng nghe đạo làm tôi vua có lỗi phải can để cho yên xã tắc cho nên không có vị đại thần nào làm vừa lòng chúa bao giờ nếu một khi xã tắc điêu linh vì chúa bất minh nay bắc bá hầu thấy chúa làm điều tà lại chẳng can ngăn còn cậy oai mà nhũng lạm mượn lệnh mà hút máu dân dân sợ như cọp không dám nói oán hận t à i trời vẫn chẳng dám than nay chúa công tôi l ĩ n h búa việt cờ m a u có bổn phận trừng phạt tôi loàn x o n g nghĩ lại mía sâu có đốt nhà r ộ t có nơi chẳng lẽ tội của một người mà làm cho dân chúng hai châu phải khổ nên tôi sai sứ đem thư này xin ngài suy xét hợp lực với chúng tôi bắt tên quốc tặc nạp đến châu dinh trước là thiên hạ bằng lòng sau cứu nền xã tắc tuy cây một cội nhưng có trái ngọt trái chua quân hầu với sùng hầu hổ là anh em song chính tà khác biệt nếu quân hầu không làm như vậy sao rõ được đạo đức của mình thiên hạ không thể phân biệt thấy quân hầu là người có trí có đức tôi không nỡ ngoảnh mặt khoanh tay phải viết mấy dòng tâm tư trình với hiền hầu trước nếu quân hầu hành động theo chúng tôi thì chẳng những trăm họ mang ơn mà riêng khương thượng này cũng cảm nghĩa tôi đang đợi hồi âm sùng hắc hổ xem thư xong làm thinh không nói đọc đi đọc lại năm ba lượt và nghĩ thầm lời tử nha luận rất phải ta thà chịu tội với ông bà chẳng lẽ để mang tiếng xấu với thiên hạ nếu để dòng họ sùng bị nhơ danh thì sau này con cháu ta dẫu hiền lương đến đâu cũng khó rửa được tiếng nhục nam cung hoát ngồi một bên thấy sùng hắc hổ gật đầu nghĩ mãi nên không dám hỏi qua một lúc sùng hắc hổ nói với nam cung hoát tôi xin v ư ơ n g lời chỉ dạy nhưng chẳng có lời hồi âm ông về thưa lại với tử nha tôi sẽ tìm cách bắt anh tôi chịu tội nói rồi dọn tiệc đãi đ ẳ n g nam cung hoát lưu lại một đêm sáng hôm sau rời gót nam cung hoát đi rồi sùng hắc hổ báo con mình là sùng yến loan coi giữ t ả o châu lại sai phó tướng là cao định thẩm cang điểm ba ngàn binh đầm kéo đến sùng thành quân thám thính hay được chạy về báo tin với sùng ứng biu sùng ứng biu liền dẫn tướng ra thành đón rước chú mình và nói thúc thúc đến đây cháu mang giáp nơi mình làm lễ không trọng xin chú miễn chấp sùng hắc hổ nói chú nghe cơ sương đem binh đến đánh sùng thành nên đến trợ chiến sùng ứng biu mừng rỡ d ư ớ c vào phủ hắc hổ hỏi vì cớ gì cơ sương lại đem b ì n h đến đánh ứng biêu t h ừ a cháu không rõ nguyên do làm sao cả bình tây bá kéo đến đây vừa giao chiến với b ì n h ta một lần cháu thất cơ nên bị bại trận phải cố thủ thành trì để ngụy kế nay có chú đến đây thì sùng thành may mắn đến chừng nào nói rồi truyền dọn tiệc chú cháu đồng ăn uống hôm sau sùng hắc hổ dẫn binh đến dinh chu khiêu chiến nam cung hoát hiểu ý liền xin l ĩ n h binh ra trận sùng hắc hổ thấy nam cung hoát liền hét lớn vô cớ đem quân xâm chiếm nước ngoài kẻ đạo đức không hành động như vậy nam cung hoát nói bởi anh ngươi thâm đồng với bọn nịnh hà khắc nhân dân tham ô nhũng lạm nên chúa ta mới đến đây trừ loạn chứ không phải lấy thành chiếm đất của ai đã là giặc thì ai giết cũng được dứt lời nam cung hoát múa đao chém tới sùng hắc hổ đưa búa ra đỡ cả hai đều có sức mạnh như thần đánh được vài mươi hiệp sùng hắc hổ nói nhỏ với nam cung hoát tôi sẽ lập kế bắt anh tôi d ư n g nạp đánh trận này chỉ để thực hiện âm mưu của tôi mà thôi xin tướng quân giả vờ trá bại nam cung hoát cũng nói nhỏ tôi xin vâng lệnh nói rồi chém bậy một đao quay ngựa bỏ chạy và nói lớn h á c hổ ngươi có sức mạnh như thần ta chịu thua đấy ngươi chẳng nên đuổi theo sùng h á c hổ cười ngất thâu binh vào thành lập tức sùng ứng biêu đứng trên thành trông thấy nam cung hoát bại tẩu mà sùng hắc hổ không đuổi theo lại thâu binh về thì lấy làm lạ khai thành n g h n h tiếp và hỏi sao chú không thả thần ưng bắt nam cung hoát sùng hắc hổ nói cháu còn nhỏ tuổi không biết việc lợi hại đâu khương tử nha có học phép tiên nếu chú thả thần ưng ra tử nha dùng phép trừ ngay như vậy chú sẽ mất phép màu thì uổng lắm chúng ta thắng một trận có cơ hội toan tính mưu kế khác sùng hắc hổ lại nói với sùng ứng biu cháu nên viết sớ gửi về triều ca thân phụ cháu rõ còn phần chú chú cũng phải viết thư mời thân phụ cháu về đây cùng nhau tính kế mới mong thắng được cơ sương sùng ứng biu tuân lệnh viết sớ sai tướng là tôn vinh đem về triều ca sùng h á c hổ cũng gửi thư kèm theo tôn vinh l ĩ n h mệnh đem thư đến nơi tìm sùng hầu hổ dâng trình sùng hầu hổ khai thư thấy viết như v ậ y em là h á c hổ cúi l ạ i dâng thư cho huynh hầu rõ cơ sương và huynh hầu trước vụ ngang nhau đều cầm đầu một c h ấ n thế mà cơ sương ỉ mình có búa việt cờ mao kéo binh đến bắt tội huynh hầu là kẻ tham nhũng sâu dân mọt nước bởi cơ sương nghe lời khương thượng nên mới làm điều quấy như vậy tiểu đệ hay tin đem binh đến giúp nhưng đã mấy lần ra binh vẫn chưa bắt được tướng địch vậy huynh hầu nên làm sớ tâu với thiên tử xin phát binh phạt chu rồi trở về nước anh em ta đồng thương nghị s u n g hầu hổ xem thư xong vỗ án hét lão cơ sương là đứa tối loạn phản chúa trốn đi không đợi mệnh vua vua sai theo bắt nhờ ta tâu xin mới về nước được thế mà không biết ơn ta lại cử binh làm loạn lần này nếu không bắt được cơ sương để hỏi tội ta nguyện chẳng sống trên đời mắng rồi s u n g hầu hổ cầm sớ đi thẳng đến trước mặt vua trụ quỳ tâu cơ sương không giữ bổn phận đem quân đến đánh sùng thành bắt tội hạ thần làm lộc đài tốn hao của dân xét như thế cơ sương là đứa khi quân tội rất nặng xin bệ hạ xét định trụ vương đọc sớ xong mắng lớn cơ sương phạm tội trốn trẫm chưa vấn tội nay lại đem binh gây chiến với đại thần vậy thì khanh về trước lo việc giữ nước trẫm sẽ sai quân đến ứng chiến sùng hầu hổ l ạ i tạ dẫn ba ngàn binh mã cấp tốc trở về sùng thành bấy giờ sùng hắc hổ ngày đêm đã sai người tâm phúc dọ a thám nay nghe tin sùng hầu hổ sắp kéo binh về liền ra mật lệnh báo với cao định là tướng tâm phúc của mình cao định tôn lệnh ra đi sùng hắc hổ lại gọi thẩm cang đến d ặ n ngươi ở trong phủ hễ thấy ta ra nghênh tiếp anh ta thì phải bắt hết cả vợ con anh ta đem nạp thẩm cang vâng lệnh bố trí kế hoạch đâu đó sẵn sàng qua một lúc có quân vào báo bắc bá hầu đã về đến nơi sùng hầu hổ cùng đi với sùng ứng biu ra ngoài thành tiếp đón sùng hầu hổ vừa thấy mặt hắc hổ đã mừng rỡ nói lớn có hiền đệ đến đây thì lo gì không trừ được cơ sương sùng hắc hổ liền rút gươm ra khỏi vỏ tức thì cao định dẫn hai mươi tên đ à o phủ áp lại bắt sùng hầu hổ và sùng ứng biu trói liền sùng hầu hổ nạt lớn chú bắt tôi làm gì vậy sùng hắc hổ nói anh làm quan đến cực phẩm mà không lo tu nhân tích đức cậy lệnh vua làm lộc đài hà khắc dân gian thâu của hối lộ để tiếng xấu cho họ sùng ta anh nghĩ coi ông bà cha mẹ ta trước kia nhân đức yêu lành lánh dữ mới tạo được tiếng thơm để lại chúng ta sự nghiệp ngày hôm nay nay anh làm như vậy vong hồn ông bà cha mẹ chúng ta ở suối vàng không thể yên được tôi thả lỗi tình huynh đệ giữ lại danh tiết cho họ sùng quyết bắt anh nạp cho văn vương để sau này họ s ù n ta khỏi mang tội với chư hầu sùng hầu hổ nghe nói làm thinh không biết lời nào cãi lại bấy giờ đã bắt vợ sùng hầu hổ là lý thị và con gái giải đến trước trại chu rồi khi cha con sùng hầu hổ đến nơi đã thấy hai mẹ con lý thị bị trói tại biên môn sùng hầu hổ oà khóc than không dè em lại hại anh bắt cả nhà ta đem nạp cho địch sùng hắc hổ được tử nha nghênh tiếp mời vào trong dùng trọng lễ khoản đãi và nói quân hầu là đ ứ n g trượng phu dám hy sinh tình anh em để cứu vãn danh tiết cho dòng giống làm thỏa mãn nguyện vọng của nhân dân đáng là bậc kỳ nhân trong thiên hạ sùng hắc hổ buồn bã nói tôi được thư thừa tướng không dám cãi lời nếu giữ tình anh em thì cả dòng họ tôi mang tiếng thất đức tử nha mời văn vương ra khách sùng hắc hổ thấy văn vương liền xá dài và nói tôi xin í t kiến đại vương văn vương sửng sốt hỏi sùng nhị hiền hầu đến đây có chuyện chi sùng hắc hổ nói anh tôi làm những chuyện bất nhân thất đức để tiếng xấu cho dòng họ sùng tôi phải bắt đem đến đây để đại vương xét trị văn vương chưa biết việc tử nha gửi thư cho sùng hắc hổ nên nghe sùng hắc hổ nói như vậy lòng không vui nghĩ thầm bắt anh ruột đem dâng ấy là hành động bất nghĩa tử nha hiểu ý nói với văn vương việc này do tôi viết thư cậy sùng hắc hổ sùng hắc hổ là một đấng trượng phu ưa lành ghét dữ chẳng lẽ vì tình anh em mà để dòng họ chịu tiếng xấu đó là một việc làm cực chẳng đã xin chúa công phải thấy cái đau lòng của sùng hắc hổ trong lúc này tử nha nói dứt lời truyền dẫn cha con sùng hầu hổ tới cha con sùng hầu hổ vừa bước vào đã quỳ mọt dưới đất thấy văn vương ngồi chính giữa hắc hổ ngồi bên trái tử nha ngồi bên phải t o à n cất tiếng phân trần tử nha đã nói trước s u n g hầu hổ lâu nay làm nhiều việc bất nhân buôn dân bán nước nay đã đến ngày diệt vong không còn nói gì nữa văn vương thấy tội nghiệp không nỡ ra hình nhưng tử nha sợ để lâu sẽ bị văn vương cản trở liền truyền võ sĩ dẫn hai cha con sùng hầu hổ g i ặ chém võ sĩ tuân lệnh kéo hai cha con sùng hầu hổ ra ngoài chém đầu đem vào nạp tức khắc văn vương thủa n à y chưa từng thấy thủ cấp nay thấy hai cái đầu t r ù i trụi máu me n h ả y nhụa vội lấy áo che mặt than ôi đời sống con người tàn nhẫn đến thế sao tử nha vội truyền đem hai cái đầu bêu ngoài cửa trại s ù n g hắc hổ nói anh tôi đã đền tội còn chị tôi và cháu gái chẳng liên can gì tôi xin phép được cất nhà riêng nuôi dưỡng để chọn niềm huynh đệ tử nha nói tôi xin c h i ề u ý quân hầu nay chúng tôi đem quân đến đây cốt trừ kẻ bạo tàn mà thôi vậy quân hầu nên sai một tướng tâm phúc coi giữ tào châu còn quân hầu nên ở lại đây thay mặt anh nhậm chức bắc bá hầu coi giữ sùng thành sùng hắc hổ nói tôi đã mang tiếng phụ tình huynh đệ nay lại đoạt chức đoạt thành sẽ bị thiên hạ hiểu lầm văn vương nói sự nghiệp của anh thì em giữ nếu bỏ cho người khác chẳng hóa ra thất hiếu với tiền thân quân hầu là kẻ trọng nghĩa thiên hạ ai không biết xin quân hầu chớ t ị hiềm sùng hắc hổ từ chối mãi không được phải nhận chức sai quân mở trói chị dâu và cháu gái rồi rước về thành còn văn vương và tử nha cũng giã từ hắc hổ đem binh về tây kỳ tuy nhiên văn vương từ khi thấy thủ cấp giật mình phát bệnh ăn ngủ không yên lúc nào cũng thấy như có cái đầu của sùng hầu hổ trước mặt bấy giờ tại phương bắc có kẻ không phục sùng hắc hổ dâng sớ đến triều ca hỏi tội giết anh vi tử xem sớ vừa mừng vừa lo mừng là mừng sùng hầu hổ đã chết bớt được một kẻ xúi giục vua lo là lo sùng hắc hổ đông binh đông tướng lại chiếm cả hai châu nếu làm loạn thì triều đình khó dẹp sợ nhất là văn vương nếu liên kết với sùng hắc hổ thì cơ nghiệp thành thang không thể giữ được vì lo lắng như vậy nên vi tử vào đền tâu với vua trụ vua trụ nghe giận lắm nói sùng h ầ u hổ công lao rất lớn nay bị phản tặc giết đi vậy thì c h ấ m phải xuống chiếu truyền binh tướng đến phạt cơ sương phá t à u châu bắt sùng hắc hổ trị tội quan thượng đại phu lý nhân quỷ tâu hầu hổ tuy quốc công lao với bệ hạ x o n g là người tham nhũng hà khắc lê dân ai ai cũng đều nghiến răng oán hận nay văn vương trị tội các chư hầu đều hài lòng nếu bệ hạ cử binh phạt văn vương trừ hắc hổ e chư hầu không phục v à lại sung hầu hổ chết đi cũng chẳng là điều hại cho nước nhà xin bệ hạ bỏ qua lo việc dẹp giặc phía đông và phía nam là hơn c h ụ vương nghe tâu ngẫm nghĩ một lúc rồi đình việc chinh tây trong lúc đó văn vương bệnh càng ngày càng nặng các quan thăm viếng c h ặ t đền văn vương c h u y ể n đòi thừa tướng tử nha vào dạy việc tử nha vào quỳ trước giường bệnh tâu tôi là khương thượng vào thăm bệnh chúa công văn vương nói ta mời khanh vào mục đích tỏ vài lời tâm huyết vì ta cầm quyền cõi tây trị hai trăm c h ấ n chư hầu nhờ ơn thiên tử dẫu bề nào cũng là phận tôi con ta chưa tâu với vua mà giết sùng hầu hổ ấy là lỗi đạo bởi vậy lòng ta không yên đêm nằm nghe tiếng khóc ngày mơ thấy đầu người nếu ta có chết thừa tướng đừng nghe theo chư hầu mà đánh thiên tử nếu trái ý ta hồn ta dưới suối vàng không yên được nói rồi nước mắt chảy đầm đìa t ừ nha tâu tôi mang ơn đại vương phong đến chức thừa tướng nếu quên lời đại vương đâu phải là tôi chung giữa lúc đó có cơ phát bước tới văn vương mừng rỡ nắm tay con nói con đến đây cha mừng lắm cơ phát cúi đầu văn vương lại nói nếu một mai cha chết đi con tuổi còn thơ ấu thế nào cũng nghe người ngoài xúi r i ụ c vậy cha dặn con dẫu thiên tử có thất đức đến đâu phận mình làm tôi cũng không nên đánh chúa cũng như cha mẹ dù lỗi đạo con cũng không thể thí cha con hay lạy tử nha kêu bằng thượng phụ mỗi điều phải nghe lời thừa tướng vì thừa tướng là người thay mặt cha nói rồi bảo tử nha ngồi lên trên dạy cơ phát làm lễ kêu bằng thượng phụ tử nha cảm đức rơm rớm nước mắt hàm râu bạc rung rinh quỳ mọt xuống đất nói tôi nhờ ơn chúa công đoái tưởng mới được ấm no dù thịt nát xương tan tôi cũng chưa đền được nghĩa nặng xin đại vương đừng ngại lo thang thuốc cho mau lành văn vương lại dặn cơ phát làm người chỉ có đạo là lớn mà lỗi đạo là không nên người hễ thấy việc lành thì làm ngay thấy việc quấy thì x a t r á n h nghe việc phải chớ nên trần trờ đó là ba điều để trao mình trị dân cứu nước con nhớ lời cha dạy dẫu thác cha cũng vui cơ phát cúi lạy tuân lời văn vương than ta đội ơn thiên tử rất nhiều tiếc rằng ta không diễn được quẻ tiên thiên để dạy dân thành dỗ lý nữa qua một lúc văn vương từ trần hưởng thọ chín mươi bảy tuổi bấy giờ nhằm niên hiệu trụ vương năm thứ hai mươi tháng mười một người sau có bài thơ tặng văn vương nhân đức giải mười phương chư hầu đều kính nhường can chúa liều ba bận dũ lý bảy năm trường mồ lòng chung với chúa quyết không chịu đánh thương nhà chu truyền mấy lớp ai sánh kịp văn vương văn vương chết rồi bá quan khâm liệm quan tài tại đền bạch hổ rồi đồng tôn cơ phát lên làm chúa nước chu cơ phát xưng hiệu là võ vương phong tử nha làm thượng phụ còn bá quan đều thăng một cấp võ vương noi theo nhân đức của văn vương trị an một cõi mấy quận phụ cận là quận nhỏ đều cống sứ cho tây kỳ hai trăm chư hầu cũng đều tùng phục như trước bấy giờ quan tổng binh hàng vinh đang c h ấ n tại ải tị thủy nghe tin văn vương đã qua đời khương thượng tôn cơ phát lên làm võ vương thì thất kinh vội viết sớ dâng về triều báo tin cho trụ vương biết quan thượng đại phu giao trung xem sớ bàn với vi tử cơ phát không đợi mệnh vua tự ý xưng vương là muốn mưu việc lớn Vi tử nói chúng ta chớ trách người trong lúc thiên tử lỗi đạo không lo việc triều chính các chư hầu dù có làm sớ chất đầy non cũng không nhìn đến như vậy nếu cơ phát không xưng võ vương đợi d â n sớ thì biết đến bao giờ thiên tử mới xét đến giao trung nói kể ra cũng phải nếu chúng ta đứng vào địa vị các trấn chư hầu thì cũng không biết s ử trí lẽ nào cho hợp tình hợp lý hai người nói chuyện một hồi rồi cầm sớ đến lầu trích tinh tâu trình với trụ vương các bạn thân mến về lời bàn nguyên nhân bao giờ cũng tác động đến kết quả nếu chỉ xét kết quả mà không truy nguyên thì không thể nào hiểu thấu được cái chân tướng từ khi văn vương trốn vua về nước tuy trụ vương không theo bắt nhưng tình vua đã lạnh nhạt từ đó vua không tin b è tôi thì b è tôi dù trung hậu đến đâu cũng không thể giữ được lòng trung mãi từ chỗ lạnh nhạt đến bất mãn rồi đến phản phúc không bao xa nhưng văn vương lúc chết vẫn giữ đạo mình dạy con không nên oán chúa thật là một kẻ nhân đức cái nhân đức của văn vương gò bó trong vòng phong kiến chứ không phải rộng rãi trong vòng nhân đạo văn vương bảo vua có lỗi b è tôi không bao giờ trách cũng như cha có lỗi con không bao giờ hờn thật ra đó chỉ là một giáo điều của giai cấp vua chúa thời xưa bày ra để nhồi sọ bọn tôi thần tại sao đem địa vị một ông vua so sánh với địa vị một ông cha ông vua chỉ là một người như trăm nghìn người khác có uy quyền có thế lực lên cai trị thiên hạ mà thôi còn ông cha đối với con có một tình máu mủ thiêng liêng không thể có một mối tình nào b ị được đem tình với vua tôi sánh với tình phụ tử chỉ là một điều vay mượn không đúng lý một ông vua có thể thay thế được còn một ông cha không thể thay thế nguyên lý như vậy thì tình vua tôi không thể đem sánh với tình phụ tử cũng như tình anh em là mối tình máu mủ thiêng liêng không thể vì nghĩa vua tôi mà xem thường mối tình ấy sùng hắc hổ giết anh đã phạm vào mối tình thiêng liêng mà người đọc c h u y ệ n thấy khó chịu vô cùng nhưng trường hợp sùng hắc hổ phải hy sinh mối tình anh em để bảo tồn tiếng thơm của dòng giống bảo tồn hạnh phúc của dân tộc thì chúng ta lại thấy sự việc đổi khác cắt một cục ung、um、n h ộ t trong cơ thể mình để bảo vệ cho sinh mạng thì việc làm ấy tuy ghê thật nhưng lại hợp lý nếu sùng hắc hổ giết anh để phụng sự riêng cho một cá nhân hay để m i ê u đoạt quyền lợi địa vị nào đó thì thật đáng chê nhưng nếu vì tiếng thơm của ông bà cha mẹ vì hạnh phúc của nhân loại mà hy sinh thì việc tổn thương kia còn có thể châm chế cho nên cùng một việc làm nếu không xét đến nguyên nhân chỉ nhìn vào hành động mà chê trách thì không thể giải quyết được tình cảm và tâm trạng của người đương cuộc được cũng như văn vương trung thành với vua trụ trung thành là điều tốt nhưng trung thành với b ả o chúa thì kẻ trung thành trở thành mô quáng phản lại dân là hại xã tắc